Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Để rồi tôi đạt tới một cảnh giới cao hơn trong tiềm thức cũng như trong cảm xúc của mình. Chỉ đào khai quạt thêm một ngày nữa tôi nhận thấy việc khai quạt mộ công chúa cần được mở rộng, có thể tìm thấy nhiều cổ vận, cần các nhà chuyên môn thu giữ giám định và bảo quản. Nên tôi tạm dựng công việc ở đây, trở về Hà Nội cùng chỉ Lan bán kế hoạch tiếp theo. Cũng may đúng lúc Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Cường đi công tác ở nước ngoài trở về. Chúng tôi gặp và báo cáo cho ông rõ mọi việc đã làm trong thời gian qua. Nghe xong ông Phân khởi lắm thu xếp ngay công việc ở Viện Khảo của học Việt Nam để có điều kiện sớm thẩm định, nhiên đại hòn đá và tâm bia đá chúng tôi mới tìm thấy. tranh thủ thời gian còn được dành rồi. Tôi và chị Lan đến phường Định Bạc, thị xã từ Sơn, tỉnh Bắc Minh tìm dòng họ Lý, báo tin về việc chúng tôi đã tìm thấy ngôi mộ công chúa Lý Kiều Hành. Tới nơi hai chị em tôi được gặp anh Lý Thạc Vinh, nguyên là chủ tịch ủy ban, phường Định Bản, đồng thời là trưởng ban liên lạc dòng họ Lý toàn quốc. Người Vinh đón tiếp niệm đó, chị em tôi thoải mái thoải lại toàn bộ câu chuyện và hành trình lận đận tìm ngôi mộ công chúa Lý Kiều Hành. Với cả thoải loại và khó khăn, cảm xúc vui buồn đam xen lận lộn, Chúng tôi đưa cho anh Lý Thạc Vinh tập tài liệu gồm lời truyền của đức vua Lý Công Hoàng, những bài thơ của công chúa Lý Kiểu Anh và phỏ mã hộ Đức Cường mà tôi chép lại trong giấc mơ. Các tấm ảnh chụp quang cảnh khu bộ công chúa, tấm bia đá có các hàng chữ hán Lý Kiều Anh công chúa. Anh Lý Thạc Vinh xem xong rồi nói với chúng tôi, Phục đực qua, thật chẳng có gì giá trị hơn được nữa, giọng họ lý chúng tôi rất vinh dự lại được biết thêm một nạn công chúa can trưởng, không quản gian khó cùng chồng là phò má vào tận nơi biên thủy xa xôi ở Việt nam chân giữ để bảo vệ bờ cõi của tổ quốc ta vài tuần sau anh Lý Thạc Vinh gọi điện báo cho tôi biết Ủy ban nhân dân phường Định Bàng và dòng họ Lý rất phấn khởi cảm kích xin trân trọng mời chúng tôi đến trụ sở phường Định Bàng, thị giã tử Sơn tỉnh Bắc Ninh để cảm ơn Đồng thời Ngọ ý muốn được tham gia Việc tiếp tục khai quật Ngồi mộ công chúa Lý Tiêu anh Tôi vui vẻ nhận lời mời Của dòng Ngọ Lý Giờ có điện thoại báo chí làng biệt chị em rất mừng Vì giờ đây chúng tôi có thêm người đồng hành Gánh nặng công việc Có người chia sẻ nhất định sẽ nhạc nhạc hơn Đúng hẹn Chúng tôi đến trụ sở phường Định Vàng Theo lời mời Của vị ban nhân dân phường và dòng họ Lý Dẫn đầu đoàn là phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Quyên Phó giám đốc viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người Các thành viên còn có tiến sĩ Mai Hồng Giám đốc trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học Việt Nam có giáo sư tiến sĩ Bùi Tiến Quý Phó trưởng Ban của Quang Lệ Lan Trưởng Phòng Dữ Liệu Đều là người của viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người Đoàn chúng tôi được cán bộ Ủy Ban Nhân dân Phường Đình Bản Đại diện dòng họ lý Tiếp đón rất trọng thầy Thực hiện xong các nghi lễ xã giao đoàn chúng tôi cùng đại diện ủy Ban Nhân Dân, Phường Định Bạc, đại diện dòng họ Lý. Họ bàn một số vấn đề cần thiết để tiếp tục khai quật ngôi mộ Công Chúa Lý Kiều Hoành. Cuộc họp thống nhất cử anh Nguyễn Văn Hoành, đại diện ủy Ban Nhân Dân, Phường Định Bạc. Anh Lý Thạt Vinh, đại diện dòng họ Lý. Toàn quốc trực tiếp cùng đi với chúng tôi vào thành phố Đồng ơi tỉnh Quảng Bình. Khảo sát thực địa, từ đó có kế hoạch khai quật phần còn lại của lần bộ. Buổi gặp mạng riêng ra trong bầu không khí đoàn kết thần nái có đông đảo con cháu dòng họ lý từ nhiều tỉnh thành trên toàn quốc người dự. Có cả các vị bố lão ở phường đỉnh bảng cũng tham gia, nhìn những ánh mắt đầy xúc động của các cụ, các ông bà, các anh chị trong buổi gặp mặt Tôi thầm hiểu rằng hồn thiên của tiền nhân vẫn luôn bên cạnh con cháu, thôi thuộc còn cháu thêm nghị lực, bảo toàn nổi giống giữ diện bền vững được nọt tại. Tôi chỉ là luôn bị am ảnh, Bởi nỗi niềm ở công chúa Lý Kiều Anh Trước khi nhắm mắt xuôi tay Chia lẹ dương thể, Nàng vẫn muốn làm tròn đảo nghĩa người con dâu Mong hồn thiên hồ đức quận công Đón tiếp về Cùng tổ tiên quy Lời chiến ai quán của công chúa Lý Kiểu Anh Trước khi chút hơi thở cuối cùng Thúc giục tôi và chị Lan tìm gặp Ban liên lạc lòng họ hồ ở Hà Nội bà chú anh biết chúng tôi vừa tìm thấy Nàng dâu công chúa Lý Kiểu Anh Của gần 1.000 năm trước, theo chồng là hồ Đức Cường vào phía nam đánh giặc, tại nơi biên thủy xa xôi, nàng luôn thủy trung hướng về dòng họ hồ. Các anh trong ban liên lạc dòng họ hồ Hà Nội rất cảm kích, họ tổ chức một buổi họp mặt giữa ban liên lạc. Nghe